Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quẩy dãy đạp Khiến chú Phương phải vất vả lắm Mới chèo được thuyền tới bệnh viện Người dân làng sâu chuỗi lại Mọi việc mới hiểu được Chú tưởng sáng đó đi bóc mộ cho người chồng họ Về nhà chưa kịp tắm rửa Đã làm lễ cho khách Đổ lễ vì thế bị dơ bẩn thành đã về bắt chú tưởng đi Nhiều người làng tôi, vô ý xúc phạm thánh thần, đều trả giá, bằng tính mạng, nhẹ thì cũng bị tàn phế cả đời. Đèn thánh cả nổi tiếng linh thiêng cũng một phần từ những sự việc ấy. Từ ngày chú tưởng mất, cứ nửa đêm đom đóm bay kín sân nhà chú tưởng. Một lần có việc phải ra đường đến khuya, bố tôi cũng từng chứng kiến. Cô nhầm, và chú tưởng cũng kẻ việc kỳ lạ này cho mẹ tôi. Cô còn kẻ đêm nào cũng mơ thấy chú tưởng về nhà máu me bé bét, khóc lóc thảm thiết. Anh bị người ta cha khảo khổ lắm. Mỗi ngày em nhớ làm một mâm lễ xôi gà, dâng lên thánh cả kêu cầu ban xin giảm tội cho anh. Cô nhầm bận việc, quên không làm lễ. Tới hôm sau trong giấc mơ chú tưởng lại hiện về. Lần này không đứng thẳng được, phải bỏ lê lết. Anh bị đánh gãy chân trái rồi, anh đau lắm. Em mau làm lễ đi, nhớ dâng đều đặn trong 49 ngày. Tỉnh giấc, cô nhầm hoảng hốt gọi các con dạy thuật loại. Thoát lại giấc mơ. Cả nhà làm lễ dâng lên đèn thánh ngay trong đêm. Những đêm hôm sau, cô không còn mơ thấy chú Tường hiện bẻ nữa. Đom đóm bay về đêm khuya cũng thưa dần rồi mất hẳn đi. Thế nhưng cũng từ đây, nhiều người trong xóm gặp những hiện tượng lạ lục. Đầu tiên là chú Tham, sát kế bên nhà chú Tường. Một buổi tối Chú đi đánh rậm ngoài đồng về Tầm ấy vào khoảng hơn 10 giờ đêm Khi tới đầu con ngõ Dẫn xuống dưới sông đáy Chú thám trông thấy một bóng đen Đi từ dưới sông lên Giang đi khó nhọc lên từng bước tưởng kẻ trộm Chú núp vào hàng rào cây ô dô dình xem Thấy người này Đi vào cọng nhà chú tuộc Chú Thám tự tù, tù lại gần. Thì giật mình, kinh hãi, không thấy người ấy đâu. Cánh cổng như chú tưởng đóng kín, tưởng cao quá đầu người, làm sao có thể leo vào nhanh như thế được. Ngày hôm sau chú kể cho mọi người nghe. Nghe chuyện của nhầm nói. Thôi đúng rồi, hôm qua em mơ thấy nhà em đi về. Chân lết trên mặt đất, đi cà thọt trông tội lắm. Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn ngắm nhà mình một lúc rồi lại đi. Em thức giấc thường anh ấy quá khóc suốt cả đêm. Không bao lâu sau, gà lợn trong xóm tự nhiên lăn đùng ra chết. nhiều nhất là nhà ông Phụ. Sáng giày cho lần ăn thì thấy 12 con. Từ heo nái đến heo bột nằm thẳng càng cứng đơ. Chết từ tôi hôm trước rồi. Thủ y đến khám không tìm ra nguyên nhân. Rồi đàn gà nhà bà Lý mấy chục con mới kỳ là Trong một buổi chiều muộn tầm nhá nhăm tối. Cả đàn gà cứ vỗ cánh bay loạn lên. Kêu quan quắc như có người đuổi bắt thịt. Bà Lý và mấy đứa con chạy ra chuồng gà xem có kẻ trộm không. Hết sức kinh ngạc, không thấy một bóng ai. Hay một con vật nào vào chuồng bắt gà. Đến tầm hơn 8 giờ tuổi, đàn gà đồng loạt dãy một hồi rồi chết. Thấy sự việc kỳ lạ, bà Lý đem chôn không dám bán hoặc cho ai số gà chết đó. Một thời gian ngắn. Gà sẩm không còn một con gà, con lợn nào thì bắt đầu đến những con chó. Cứ nửa đêm tiếng chó đồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net